Những câu thơ siêu hạng Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt Thưa cô, trong hai câu này Đâu những chiều là trạng ngữ Ta là chủ ngữ Đợi chết là vị ngữ Mảnh mặt trời gay gắt là bổ tố Con hổ bị thương Máu linh láng Đợi chết trong cảnh chiều tà Đúng Em nói đúng Dù là thơ Câu bao giờ cũng phải rõ nghĩa Đúng ngữ pháp Đoạn băng trên Tôi ghi được trong tiết dự giờ Ở một lớp 8 Than ôi Ngữ pháp đã giết chết thơ Giết luôn cả chúa Sân Lâm Trong thi phẩm tuyệt vời ấy Của ông Thế Lữ rồi Ngữ pháp giết Hay chính người thầy giáo non yếu ngữ pháp Và kiến văn đã giảng sai câu thơ Câu thơ của thế lữ Đâu có chịu gò chói Trong cấu trúc ngữ pháp thông thường Giống nhân vật chữ tình Các từ ngữ đang quẫy đạp Như muốn phá tung cái trật tự giả dối Tù hãm Mọi cấu trúc khô cứng vô hồn Chúa Sơn Lâm đâu có đợi chết Mà là ta đợi Mảnh mặt trời gây gắt chết Để ta chiếm lấy riêng Phần bí mật đấy chứ ta muốn độc chiếm, không chia sẻ với bất cứ ai cái chiến quả vừa lênh láng máu sau rừng kia mà. Ta từng làm chủ rừng cây, núi đá, trăng vàng, suối trong, từng tự do tuyệt đối, tuyệt đỉnh, giờ đang cô đơn, bế tắc. Đó là tâm trạng nhân vật thơ, cũng là tâm trạng của thi sĩ, của người đời. Câu thơ ấy hài hòa tuyệt diệu cấu trúc hình thức và nội dung, một câu thơ siêu ngữ pháp, Trong chương trình văn ở trường phổ thông Nhất là trùng thơ lãng mạn Giai đoạn 1930-1945 Chúng ta từng gặp nhiều câu thơ siêu như thế Một người bạn tôi Sau gần bốn chục năm lận đận tha phương Lên rừng xuống biển Vì cơm áo, vì sự nghiệp Vừa rồi cất được căn nhà nhỏ Có cái gác nhỏ Chừng 6-7 mét vuông Nhô lên trên cao Đứng ở ban công Hít thở khí trời thoáng mát Đôi mắt mơ màng trước mây bay gió thoảng Bạn ngâm nga Nắng xuống trời lên sâu chót vót Rồi tâm sự Đến bây giờ Mình mới cảm thụ thật đầy đủ Mấy chữ kỳ tài của nhà thơ huy cận Trong bài Tràng Giang ông ạ Sao lại sâu chót vót Mà không là sâu thăm thẳm Hoặc cao chót vót Vì nhà thơ đứng ở trên đê Ở vị trí cao mà nhìn xuống Nên thấy rõ ánh nắng tắt dần, nắng xuống và trời lên, ánh chiều, bóng tối dâng lên, từ dưới mặt đất, mặt sông mà lên, lên cao mãi, hoan sâu, hun hút trên không trung, tưởng đến tận đỉnh trời. Và quan trọng hơn là nỗi buồn, tâm trạng bơ vơ, cô lẻ của kẻ xa nhà giữa vũ trụ bao la đang dâng lên, hun hút như xoáy sâu, tít trong không gian vô tận vô cùng. Một chữ sâu mang cả nghĩa cao Nghĩa thăm thẳm Cảm xúc đậu ở nơi tột đỉnh Nên ngôn ngữ phải chuốt nhọn Vút cao, chót vót Câu thơ ấy mới đọc tưởng khập khiễng Nghiền ngẫm sâu Tìm đúng điểm nhìn thẩm mỹ của người viết Nhập đúng cái tâm thế người đọc Thấy chữ nghĩa nó lung linh Thật thú vị ông ạ Tôi từng nghe các nhà nghiên cứu nói về Cộng hưởng, đồng cảm xúc Đồng sáng tạo Giờ lại nghe ông bạn đồng nghiệp nói Điểm nhìn thẩm mỹ Tâm thế người đọc Vậy đấy Trước những áng văn hay Những câu thơ hóc búa Thầy giáo chúng ta cần biết bao nhiêu chìa khóa thần kỳ Trong bài Đây mùa thu tới của Xuân Diệu có câu Đã nghe rết mướt luồn trong gió Đã vắng người sang những chuyến đò Nghệ thuật ẩn dụ và đảo ngữ viết nên câu chữ hay điểm nhìn thẩm mỹ nơi khởi nguồn của thi hứng sáng tác tạo ra văn chương rõ ràng thi sĩ thụ cảm bằng trực giác bằng ấn tượng cái tái tê rét mướt cái vắng vẻ quạnh hiu trước khi nhận ra những ngọn gió lùa hơi lạnh vào da thịt những chuyến đò không có khách qua sông y hệt như vậy nhà thơ Hàn Mặc Tử nghe rõ tiếng reo vui Cảm rõ sức sống tươi non của cỏ cây Trời đất đến mê say Hứng khởi Rồi mới nhận ra Mùa xuân đang đến Sột soạt gió trêu Tà áo biếc Trên giàn thiên lý Bóng xuân sang Trong bài Mùa xuân chín Câu trên vắt dòng xuống câu dưới Câu dưới chấm giữa câu Nhằm đặt tả hình ảnh Những chiếc lá rung rinh Sột soạt trên dàn thiên lý Như tà áo các cô nàng Bị chàng gió xuân vờn treo nghịch ngợm Những âm thanh màu sắc Cái thân thể trẻ trung Nhảy nhót của mùa xuân đến trước Dừng lại một giây Ở dấu chấm ngắt giọng giữa câu Rồi mới thấy bóng xuân sang Ấn tượng siết bao Tình cảm siết bao Vậy mà nhiều người đọc sai Dẫn sai Chỉ trích câu dưới Bỏ dấu chấm giữa câu Tiến chữ nghĩa tĩnh lại xác sơ là cả mạch đi của cảm xúc nhà thơ thấy quả trước khi thấy hoa vẽ cái ngọt ngon hồng hào của hạt lựu muối cam rồi mới vẽ cái vỏ lựu da cam tranh của các em thiếu nhi thường siêu thực lãng mạn như thế đó là những điểm nhìn ngây thơ thi sĩ thấm đẫm cảm xúc ấn tượng bắt nguồn từ trái tim khao khát muốn chiếm lĩnh không gian trong tức khắc Muốn ôm trùm sự thật bằng tổng thể Nguyên khối, hối hà, gấp gáp Các nhà thơ, lãng mạn, tiền chiến của chúng ta Rất giống nhau ở nhiều bài thơ, câu thơ như thế Suy đến cùng Đó là cái tôi đòi dân chủ, tự do Muốn tìm tòi khám phá cuộc sống Để hiểu đến cội nguồn Nhất là cuộc sống trong thế giới tâm linh Trong cõi riêng của mỗi con người Những cõi riêng ấy Luôn cựa quậy, vật vã Vui có, buồn có, giận hờn có cả. Để đòi chia sẻ, đòi cảm thông. Em không nghe mùa thu, dưới trăng mờ thổn thức. Em không nghe rạo rực, hình ảnh kẻ chinh phu. Em không nghe rừng thu. Bài Tiếng Thu của Lưu Trọng Lư Ta hãy thử bàn riêng điệp ngữ, em không nghe. Anh Nguyễn Thụy Kha trong bài Tiếng Thu tạp chí đại học và trung học chuyên nghiệp số ra gần đây cho rằng đó là một câu phủ định có lẽ anh hiểu chữ không theo nghĩa thông thường do đó chỉ thấy nội dung phản ánh bên ngoài không thấy biểu hiện bên trong của câu thơ xin hãy đọc câu thơ trong tổng thể bức tranh nhất là đọc nó lên bằng âm thanh ngữ điệu đó không phải câu phủ định mà là câu hỏi là lời hờn giận Trách cứ ngập tràn cảm xúc Của cái tôi chữ tình Cái tôi thi sĩ Những tiếng lòng, tiếng thu Nỗi cô đơn trong lòng Người gặp những xáo động ngoài thiên nhiên Cất lên để hỏi Để trách Em Cũng là trách thái độ hờ hững vô tâm của người đời Tại sao không thấy Tại sao không nghe Tại sao không thương Tại sao, tại sao Trăng đang cô đơn, mở đục hồn thức muốn rơi lệ giữa trời thu chống vắng thế kia. Người chinh phu đang cô đơn nơi chiến địa mờ xa, người chinh phụ đang ngóng trông chờ đợi đến cháy lòng. Cả rừng thu đang chút lá, thở than, xào xạc và con nai lạc đàn đang ngơ ngác thế kia. Những tiếng thu lời trách, những khúc nhạc lòng. Từ những màng động nhạt của bức tranh thu, chỉ cất lên ba lần mà dư âm ngân mãi, Thấm đẫm không gian Thấu suốt lòng người Để đánh thức cái nhân tâm Nhân bản trong bạn đọc Hiểu câu thơ như thế Ta sẽ hiểu rõ hơn Tại sao bài thơ có tên là tiếng thu Chứ không phải là cảnh thu Mùa thu Mỗi câu thơ Hai dòng chữ Là một câu hỏi xoáy sâu Nhức nhối Có tác dụng thức tỉnh con người gần gũi nhau hơn Phải chăng Đó cũng là những câu thơ thuộc nhóm siêu hạng Nhóm các từ thần Nhãn tự của văn chương Chính nhờ những câu chữ Thần nhãn đó Mà nhiều bài thơ trở thành bất tử Đọc trong kho tàng Văn chương Trung Đại nước ta Nhiều người còn nhớ Hai câu thơ nổi tiếng Của không lộ thiền sư Thế kỷ 12 Trong bài Tỏ lòng Ngôn hoài Có khi đỉnh núi trèo lên thẳng Một tiếng kêu vang Lạnh cả trời Lời dịch của Phan Võ Câu chữ lạnh trời, nhưng tình người ấm nóng, nồng cháy một cao vọng vươn tới hòa đồng với vũ trụ, với nhân sinh. Cái siêu nhân siêu phàm trong thi cảm của người xưa, tuy siêu hạng, song dù sao cũng còn dễ hiểu. Câu chữ đến với ta, ủ nóng trong lòng ta, âm ỉ, vững bền. Còn những câu thơ giai đoạn 1930-1945, tôi vừa lẩy ra thì tân kỳ mới lạ, đầy bí ẩn chúng đeo đẳng trong ta cựa quậy xoay ngang trở dọc nhức bút mãi không thôi có thể nói các nhà thơ mới đã kế tục và phát huy xứng đáng nền thơ ca dân tộc lập công đầu mở ra thời kỳ sáng tác đa dạng phong phú cho thi đàn hiện đại của chúng ta những khởi nguồn của thi hứng cấu tứ những giây phút xuất thần bằng ấn tượng bằng trực giác điểm nhìn thẩm mỹ những biện pháp tu từ tính trình thể quy luật tiết kiệm chữ, tính hình tượng, đa nghĩa, truyền cảm của ngôn từ vân vân biết bao nhiêu phép tắc, mẹo luật làm thơ đã được đổi mới. Vậy người đọc, người giảng thơ chúng ta cũng cần tìm ra hệ thống thi, pháp, đọc thích hợp, mới mong hiểu đúng thơ, đồng cảm với các nhà thơ, truyền cảm tới học trò. Đối với thi sĩ, sáng tác được một câu thơ hay là một hạnh phúc. Thầy dạy văn chúng ta nghiền ngẫm trao đổi với nhau qua năm, bảy, một vài chục năm mà hiểu được đúng, thấm được sâu từ nghệ thuật ngôn từ đến ý tứ một câu thơ, một bài, một tác phẩm văn chương khác nào nhấp chén rượu xuân, loại siêu tử để thêm một chút chánh choáng một chút mê say với đời với sự nghiệp, Âu cũng là một nguồn vui cao thượng vậy Xuân Tân Mùi, 1991, Báo Giáo Dục và Thời Đại Tháng 2 năm 1992. Tìm thêm lời đáp cho một câu hỏi của Chí Phèo. Trong cuộc đời rằng giặc tối tăm và ngất ngưởng của mình, có lẽ cái lần Chí Phèo vác dao đến nhà Bá Kiến là phút rực sáng nhất nhưng cũng bi thảm nhất. Hắn gióng rạc Tao muốn làm người lương thiện, không được. Ai cho tao lương thiện? Làm thế nào mất được những vết mảnh chai trên mặt này? Chuyện Trí Phèo của Nam Cao Ghi chú, tác phẩm được học ở lớp 11, hết ghi chú Có bao nhiêu người đọc tác phẩm này là có ngần ấy suy nghĩ? Cảm xúc để tìm lời đáp cho câu hỏi trên của Trí Phèo Người cản ngăn con đường hoàn lương của chí là bà cô thị nở Một đầu óc cạn hẹp lạnh lùng trong một hệ tư tưởng cổ hủ đầy định kiến là bá kiến tên địa chủ cường hào gian manh độc ác tiêu biểu cho giai cấp thống trị bấy giờ là nhà tù và cả cái xã hội thực dân nửa phong kiến bất công mục ruỗng đương thời chúng ta từng đáp lời anh chí như thế từ đó chúng ta khẳng định giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm rành mạch mà đơn giản nhưng Dường như chúng ta mới trả lời được vế một câu hỏi. Ai cho tao lương thiện? Còn vế thứ hai, làm thế nào cho mất được những vết mảnh chai trên mặt này? Thì sao? Những vết mảnh chai ấy có phải toàn do người khác rạch lên không? Xin hãy tìm thêm lời đáp cho câu hỏi ấy của Chí Phèo. Chúng ta từng biết, cùng thời với Chí có kép tư bền, chị dậu, tám bính, lão hạc, vân vân Những nhân vật văn chương, những cuộc đời cả đều bị vùi dập xô đẩy mỗi người một số phận một nỗi đau riêng và họ cũng từng đặt những câu hỏi riêng trong mỗi dòng chữ của tác giả và trong mỗi cách cảm nhận của người đọc về chị dậu cụ nguyễn tuân từng nhận xét trên cái tối rời tối đất của đồng lúa ngày xưa thấy sừng sững tấm chân dung lạc quan của chị dậu rồi nhà văn tưởng tượng tôi nhớ như đã có lần nào tôi đã gặp chị dậu ở một đám đông phá kho thóc nhật ở một cuộc cướp chính quyền huyện kỳ tổng khởi nghĩa trong một bài viết về nam cao nhà văn nguyễn minh châu kể rằng sau lần quyết chết với bá kiến năm 1941 ấy đến thời kỳ kháng chiến chống pháp chí phèo đăng lính được phát súng và đóng trong đồn tây năm 1951 giữa một đêm tối tăm Khi Nam Cao cùng mấy cán bộ địch hậu bị bắt giam ở bốt Hoàng Đan Chí đã xả súng không biết do tình cờ hay cố ý bắn chết ông Một kẻ như Chí Phèo thử hỏi việc gì mà hắn không thể làm Hắn có thể đốt nhà đã có gan tự rạch mặt để ăn vạ và chạy khắp làng để chửi cha đứa nào đẻ ra Chí Phèo cơ mà Như thế là đích thị hắn đã chửi Nam Cao kẻ đã đẻ ra hắn và bây giờ hắn Bắn chết luôn kẻ đã đẻ ra hắn Một khi đã bán mình cho địch Để cầm lấy khẩu súng Hắn có thể bắn thủng bụng cả ông trời Chứ bắn thủng bụng một cái anh nam cao Thì đã oai vệ gì Oai hùng gì Báo Văn Nghệ Số ra ngày 18 tháng 7 năm 1987 Rất giống chị Dậu Và các nhân vật văn học khác Chí Phèo đã rời trang sách Tái sinh nhiều lần trong bạn đọc Xong những cuộc tái sinh này Không phải là sự thăng hoa của nhân cách như chị dậu Mà vẫn quẩn quanh trong cái vòng đời lưu manh bất lương cũ Lý giải điều này thế nào? Chí Phèo vốn là người lương thiện Một thanh niên lành như đất Do giá tâm của bá kiến Do nhà tù đế quốc Chí trở thành lưu manh phạm tội Rồi do thành kiến của xã hội Ngọn lửa khao khát lương thiện Vừa bùng cháy bị dập tắt luôn Đẩy chí vào bế tắc Điều đó khiến chúng ta cảm thông Thương xót chí Nhưng đấy là nguyên nhân khách quan Nguyên nhân xã hội Còn nguyên nhân chủ quan Cái cội nguồn của nhân cách Sau khi ở tù ra Ngoài rất nhiều điều chí học mót Từ cuộc sống nhà tù Hắn nảy nòi ra cái tính Rạch mặt ăn vạ Ngày đầu về làng Sau 8 năm xa cách Trong trận đụng độ thứ nhất Chí phèo đã dùng tính xấu ấy làm vũ khí Vừa bị Lý Cường cho một cái tát rất kêu Chả biết Chí đánh đấm thế nào Đã choang một cái Hắn đập cái chai vào cột cổng Rồi lăn lộn dưới đất Vừa kêu vừa lấy mảnh chai cào vào mặt Máu ra loe loét Trông gớm quá Thế là mới vào trận đầu Chí đã thua kẻ thù của Chí thô bạo Xảo quyệt đã đành Xong chính Chí lại tự trừng phạt mình Để rồi tự thua Phải đây là việc mở đầu cho cuộc bán mình cho kẻ thù của Chí Phèo. Giống như Foster, bán linh hồn của quỷ Mephito trong tác phẩm của Goethe nhà văn cổ điển Đức. Trước kia, làm canh điền nhà bá kiến, tuy sống kiếp nô lệ, nhưng vẫn là trong quan hệ bị ép buộc. Chí biết nhục khi bị vợ bá kiến, bắt làm điều bất chính. Lần này, Chí tự nguyện đứng dậy. Đi theo bá kiến vừa do bị mua chuộc, vừa có ý chủ động. Ngày thứ hai, thứ ba, đến năm 27-28 tuổi, rồi 40, trên 40, từng ngày, từng tháng, từng năm, trí bị bùa vây, thắt chặt dần trong cái lưới vô tình và nham hiểm của bá kiến. Cũng từng ngày, từng tháng, từng năm, trí vùng vẫy, chống trả. Có người bảo đó là quá trình ngược dòng tìm về lương thiện, Trở lại nhân tính Tiếc thay vũ khí để ngược dòng của hắn Lại là những con dao hai lưỡi Với bản thân mình Thì nó nguy hiểm Với đối phương Nó lại cùn nhột vô dụng Đó là rượu Là chửi đồng Kêu làng là rạch mặt ăn vạ Nói cho đúng Chí Phèo vừa chống trả Vừa buông xuôi Dòng chảy buông xuôi này Dẫn Chí Phèo gặp tự lãng Kẻ đã nhúng chàm Được tắm trong một vũng nước đen Thật là duyên kỳ ngộ Nhìn tự láng uống rượu Chí phèo thấy lão cũng hay hay Tất cả mọi người uống rượu Đều hay hay Rồi hai thằng say rượu Ngả vào nhau Dựa vào nhau Tuyên bố một triết lý độc đáo Nhịn uống để làm gì Có giàu Có sang Có làm nên ông cả Bà lớn nữa Chết cũng không ai gọi là cụ lớn mà Chỉ có cái mà Cái mà tất lo gì cứ say những lời ấy từ mồm tự lãng cũng là tiếng nói tự đáy lòng của trí phèo có thể nói chưa bao giờ trí phèo được thỏa thuê đến thế từng trạng một trí ngất ngưởng đi trên con đường đời bằng những bước chênh vênh giữa một bên là vực thẳm do xã hội đào bới và một bên là hố sâu do chính tay mình khoét sâu vì thế mấy ngày ấm áp tình táo nhất Khi chí gặp thị nở Những phút rực sáng trước ngưỡng cửa hoàn lương Chỉ là phút lóe sáng của ngọn đèn đã cạn dầu Cuộc gặp gỡ và tình yêu của thị nở Chỉ là cái ngoái lại trong nháy mắt mà thôi Lý do để bà cô thị nở cắt đứt mối tình ấy Đâu chỉ vì chí phèo không cha không mẹ Đói nghèo rách rưới Ai lại đi lấy thằng chỉ có một nghề là rạch mặt ăn vạ Trời ơi, nhục nhã ơi là nhục nhã. Phải chăng đấy mới đích thực là lý do chính. Vì thế khi nghe thị nở dướn cái môi vĩ đại lên, chút vào mặt mình tất cả lời bà cô. Hắn nghĩ ngợi một tí rồi hình như hiểu. Bỗng nhiên hắn ngẩn người, rồi hắn ôm mặt khóc rưng rức. Hắn uống rượu, nhưng càng uống càng tỉnh ra. Hơi cháo hành cứ thoang thoảng xung quanh hắn, Phải chăng đây là những giây phút con thú rùng mình, cố tỉnh lại, rũ khỏi lốt thú để trở lại làm người. Nhưng đời đâu có phải giấc mơ lãng mạn trong chuyện cổ tích. Những lời nói mà cái quyết định của bà cô thị nở đã điểm chúng gót chân a sin của Chí Phèo, xô Chí ngã đúng vào cái hố sâu do chính hắn ta đào, đó là bi kịch đau đớn nhất. Lúc tỉnh rượu, Chí nhận ra thì tất cả đã muộn rồi câu chí phèo hỏi làm thế nào cho mất được những vết mảnh chai trên mặt này bá kiến không trả lời được chỉ có chí phèo tự bản thân cái lương tri lương năng trong con người trí mới trả lời được tiếc thay những điểm tựa về nhân cách tự thân ấy cái bản lĩnh lương thiện xưa kia đã chết từ lâu rồi cái kết cục của một đời con người như thế là tất yếu là hiện thực hợp logic chí phèo là nạn nhân của xã hội đồng thời cũng là nạn nhân của chính mình. Thương xót, cảm thông với trí phèo bao nhiêu, chúng ta càng tỉnh táo và nghiêm khắc chê trách chàng trai quê làng Vũ Đại ấy bấy nhiêu. Tôi chợt nhớ tới kép tư bền, Chị dậu, tám bính. Hình như về mặt nhân cách, tư bền, Chị dậu và cô gái bì vỏ ấy có phần đáng trân trọng hơn. Vậy ta có thể trả lời câu hỏi của anh chí thế này được chăng? Cái xã hội và ác ấy, Nó không mở đường cho anh về lương thiện Nó đáng lên án lắm Đáng tiêu diệt lắm Nhưng còn anh Hình như anh cũng là thủ phạm vô ý thức Hay có ý thức tham dự vào cái barrier cản đường kia Muốn trách người Chỉ nên trách đến 7-8 phần Chí ít cũng dành đôi 3 phần tự trách mình Anh Chí ạ Thử mạnh dạn Trò chuyện với nhân vật như thế Tôi muốn tìm kiếm, đào bới thêm một lớp trầm tích giá trị nữa trong văn phẩm bất hủ này của Nam Cao. Và thấy rõ ra rằng, chủ nghĩa nhân đạo của nhà văn hiện thực xuất sắc Nam Cao không chỉ dừng ở tình cảm xót thương con người mà còn vươn tới tầm cao, tầm rộng hơn là sự đòi hỏi cao ở con người. Dường như toàn bộ văn nghiệp của Nam Cao đều tập trung vào cái triết lý này. Làm người, trước nhất phải biết giữ gìn nhân cách. Cả cuộc đời cầm bút của Nam Cao Cứ đau đáu nhìn vào cái nhân cách Cái sự săn đuổi chính mình Và các nhân vật của mình Đầy róng riết Cũng chính là sự săn đuổi cái nhân cách Của con người ta nói chung Nguyễn Minh Châu Đọc Chí Phèo, Đôi Mắt Và nhiều tác phẩm khác của Nam Cao Chúng ta không chỉ tiếp nhận ý nghĩa xã hội Của những nội dung hướng ngoại Mà còn thấm thía sâu hơn Những suy tưởng hướng nội Những triết lý nhân sinh vĩnh cửu nam Cao, Nhà Văn Nam Cao, Ký Sư Tâm Hồn Đích Thực của Chúng Ta Đầu tháng 11 năm 1990 Báo Văn Nghệ, tháng 8 năm 1991 Từ giây phút thiên liêng chói lại ấy Đọc bài thơ từ ấy của Tố Hữu Trong cuộc đời mỗi người Ai chẳng đã một lần được sống Những giây phút xúc động nhất, thiên liêng nhất Với tuổi trẻ, nhất là những tâm hồn giàu mơ ước Những giây phút ấy thường cất lên thành tiếng hát, lời thơ Tuổi trẻ của nhà thơ tố hữu là như thế Gia nhập đoàn thanh niên cộng sản năm 16 tuổi Năm 1936 Hai năm sau, 18 tuổi Trở thành đảng viên cộng sản Từ ấy trở đi Giữa các xã hội thực dân phong kiến tối tăm bế tắc Chàng thanh niên thi sĩ tìm được một hướng đi đúng đắn nhất Có ý nghĩa nhất Chắc rằng ở thời điểm tháng 7 năm 1938, Tố Hữu đã phải trải qua những giây phút xúc động mạnh, những giây phút thiêng liêng mở đầu cuộc đời người chiến sĩ cách mạng, say lý tưởng, yêu nước, yêu con người, nguyện dân hiến tuổi thanh xuân cho tổ quốc, cho nhân dân. Phải chăng bài từ ấy của ông được ra đời trong cảm hứng thiêng liêng ấy? Bài thơ cấu trúc theo thể tứ tuyệt liên hoàn kiểu đường thi song ngôn ngữ âm điệu hiện đại thấm đẫm phong vị lãng mạn phóng khoáng bay bổng đầy mộng mơ tiêu biểu cho thơ tố hữu ở thuở ban đầu từ ấy trong tôi bừng nắng hạ mặt trời chân lý chói qua tim hồn tôi là một vườn hoa lá rất đậm hương và rộn tiếng chim khổ thơ biểu hiện một niềm vui tràn ngập khi nhà thơ bắt gặp lý tưởng cộng sản từ ấy là thời gian Là giây phút khởi đầu quan trọng của cả đời người Là kỷ niệm không bao giờ quên Nó như tia rạng đông để bừng sáng cả bầu trời Ấy là bầu trời nhận thức Và tâm hồn của người thanh niên Khi đã tìm được một lý tưởng sống đúng đắn Từ điểm nhỏ của thời gian Thơ mở ra một không gian rộng lớn Để bộc lộ một cảm xúc mãnh liệt Trong tôi bừng nắng hạ Mặt trời chân lý chói qua tim Đây là ánh sáng, là niềm tin do đó từng câu từng chữ lé sáng, phát sáng, bừng, nắng hạ, mặt trời, chói. Những vườn sáng ấy trang hòa, chói lọi, đủ sức xua tan mọi bóng tối lẫn khuất xung quanh. Nhà thơ sử dụng hai hình ảnh ẩn dụ đặc sắc, nắng hạ và mặt trời chân lý. Đặt trong quan hệ quả và nhân, nắng hạ và mặt trời chân lý biểu hiện thật xúc động niềm vui tràn ngập cả trí tuệ lẫn tâm hồn tình cảm của con người tìm thấy lý tưởng nhờ được gặp cách mạng được giác ngộ cách mạng nhà thơ tố hữu từng tâm sự buổi đầu đến với chủ nghĩa cộng sản với đảng tôi thấy nó như một thiên thần với hào quang lãng mạn và nhiều mộng tưởng trước kia cũng như nhiều thanh niên cùng lứa tố hữu đã trải qua những tháng ngày bân khuân đi kiếm lẽ yêu đời giờ đây lễ yêu đời đã hiển hiện ngay trước mặt như mặt trời chói sáng ấm nồng và đầy sức sống đem lại bao nhiêu niềm vui gợi bao nhiêu ước mơ đẹp đẽ hồn tôi là một vườn hoa lá rất đậm hương và rộn tiếng chim thơ chuyển từ những dòng ánh sáng chói chang sang những dòng tươi xanh dịu mát của lá cành xòe nở của cây trái ngát thơm và tiếng chim rộn rã vẫn phép tu từ, từ ẩn dụ vẫn phong vị lãng mạn bay bổng Chỉ hai câu thơ 14 chữ ngắn gọn mà dựng được một bức tranh thiên nhiên thật sống động đủ sắc màu, đường nét, đủ hương vị, âm thanh, những câu thơ đẹp như tranh vẽ, réo rắc như một bài ca. Vậy đấy, lý tưởng cộng sản, ánh sáng mặt trời chân lý không chỉ soi sáng đường đi, sưởi ấm tâm hồn mà còn truyền biết bao chất tươi xanh cho toàn bộ cuộc sống của người thanh niên giàu nhiệt huyết của một nhà thơ giàu tài năng. Chính chất diệp lục tươi xanh ấy đã xòe nở một nhân cách mới mẻ, khác hẳn những dây dứt tù túng của nhiều bạn trẻ, nhiều thi sĩ cùng thời. Đó là thái độ tự nguyện gắn bó với quần chúng lao khổ. Tôi buộc lòng tôi với mọi người, để tình trang trải với trăm nơi, để hồn tôi với bao hồn khổ, gần gũi nhau thêm mạnh khối đời. Tôi đã là con của vạn nhà, là em của vạn kiếp phôi pha, là anh của vạn đầu em nhỏ, không áo cơm, cù bất, cù bơ. Hai khổ thơ tiếp theo, như những lời tâm niệm chân thành, và cũng là sự bắt đầu những ngày sống mới. Ngôn ngữ, âm điệu giản dị, nói trực tiếp, giải bày trực tiếp, không ẩn dụ xa xôi. Tôi buộc lòng tôi với mọi người. Đấy là lời hứa thiêng liêng, tự nguyện gắn bó tình cảm tâm hồn mình với nhân dân, những động từ miêu tả trạng thái cảm xúc, buộc, trang trải, gần gũi, kết hợp những danh từ chỉ người, mọi người, hồn khổ, khối đời, vấn vít, xoắn nguyện như một cuộc gặp gỡ, như sự giao hòa giữa con người với con người, một người trong nhiều người, nhiều người quây quần, ấp ủ một người. Trong cuộc gặp gỡ giao hòa đó, Tôi, chàng thi sĩ chiến sĩ, luôn chủ động, vì chàng là người cách mạng đã ý thức sâu sắc về mục đích sống, phong thái sống. Do đó điệp từ tôi được nhắc tới ba lần. Tôi buộc, lòng tôi, hồn tôi. Anh đã sống hết mình, gắn bó hết mình với những hồn khổ, những kiếp người đau khổ, để tăng thêm nghị lực, tăng thêm sức mạnh chiến đấu. Bốn âm cuối, thêm mạnh khối đời, có nhịp điệu thật khỏe khoắn, Ngỡ như một tiếng gọi lên đường Một khúc quân hành Tiếng gọi lên đường ấy Dục giả người thanh niên sống chân thành hơn nữa Gắn bó hơn nữa Và anh đã sống như thế Tôi đã là con Là em Là anh Khổ thơ cuối bốn câu Chia ba nhịp Miêu tả ba quan hệ ruột thịt Giữa người thanh niên và nhân dân Là con của vạn nhà Là em của vạn kiếp phôi pha Là anh của vạn đầu em nhỏ Khác với khổ thơ trên Ở đây tôi không điệp ba lần Mà chỉ một ở đầu câu Điều đó có ý nghĩa gì? Phải chăng đấy là một sự hóa thân kỳ diệu Một phương thức ứng xử Tạo lập cuộc sống trong quá trình hoạt động cách mạng Rất linh hoạt của người chiến sĩ Anh chỉ có một cái tôi Xong anh biết chia đều cho mọi người Ở đâu? Vạn nhà Với ai? Vạn kiếp phôi pha, vạn đầu em nhỏ Anh cũng yêu thương, gắn bó Với những người cha, người mẹ Anh xin làm con Với những người anh, anh nhận làm em Với các em nhỏ, anh là anh Thật khiêm tốn, thật nhân hậu Người thanh niên ấy có tấm lòng bao la Có trái tim rộng lớn Vị tha, đẹp đẽ, biết nhường nào Anh sống giữa mọi người Gần gũi, thân mật như trong một gia đình cái gia đình cách mạng ấy đã đem lại cho thơ một âm điệu bay bổng, càng về cuối càng bay bổng. so với nhiều tiếng thơ cùng thời trong phong trào thơ mới giai đoạn 1930-1945, thơ tố hữu tỏ ra một hồn thơ thật mới mẻ, một nhạc thơ thật trong sáng, vừa chân thực giản dị, vừa lãng mạn, nhưng là lãng mạn cách mạng. thơ lúc nào cũng chan chứa một tình yêu thương. Phơi phới một niềm lạc quan, một niềm vui sống, tin ở cuộc sống, tin ở mình và tin ở quần chúng lao khổ. Cái mới của Tố Hữu đóng góp cho thơ ca tiếng Việt hiện đại là tạo ra một kiểu nhà thơ mới, một cái tôi hấp dẫn, mạnh mẽ, thuộc về quần chúng lao khổ và cách mạng. Trở lại với cái tiêu đề của bài thơ, từ ấy, chúng ta cảm nhận thật thấm thía những rung động chân thành và mạnh mẽ của nhà thơ Trong giây phút giác ngộ cách mạng, tiếp nhận được lý tưởng cao đẹp, bừng sáng như nắng hạ, chói lọi như mặt trời. Từ giây phút mở đầu ấy, tuổi trẻ của nhà thơ, chiến sĩ đã sống một cuộc sống thật đẹp đẽ gắn bó với mọi người, vì mọi người, những người lao động, cách mạng, để chống ngoại xâm, để dành tự do, hạnh phúc. Và cũng từ giây phút ấy, người thanh niên yêu nước, yêu đời, tố hữu, vừa chiến đấu, vừa sáng tác thơ. Lý tưởng và hồn thơ gắn bó hài hòa đã giúp thi sĩ gặt hái được nhiều mùa thơ rất đậm hương và rộn tiếng chim, tiêu biểu cho rừng thơ hiện đại Việt Nam. Và phải chăng, cũng từ giây phút ấy, tất cả bài thơ của Tố Hữu, nhất là những bài được sáng tác trong giai đoạn 1937-1946, đều được khơi nguồn từ cảm hứng và đều mang một cái tên chung của bài thơ này, cái tên giàu ý nghĩa từ ấy.